Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 88, Cửu Thiên Huyền Nữ. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzhoizan đổi mới 2014 đến 2/28 0 phút. 58 số lượng tử. 2870. Phù phù một tiếng. Đinh Nhạc rơi xuống ở trong biển, nhất thời nước biển đều nhộm đỏ một mảnh Phụ thân, Đinh Ngọc vội vội vàng vàng chạy tới Trong mắt rưng rưng, khuôn mặt nhỏ hơi trắng mịch Luống cốm tay chân đem Đinh Nhạc kéo lên Đặt ở huyền quy thuẫn trên Phụ thân ngươi thế nào? Đừng xóa Ngọc Nhi, ô ô ô Bất quá nhìn thấy Đinh Nhạc thê thê thảm thảm còn kém tắt thở sáng sấp Đinh Ngọc Nhất thời khóc lên Lúc này Đinh Nhạc có thể nói muốn nhiều thê thảm liền thê thảm đến mức nào Cả người mềm nhũng Sách sách dưới dưới Đừng nói đứng dậy Chính là động đẩy đầu ngón tay cũng khó khăn Bảo đang trôi nổi ở trên người hắn Ánh sáng không khô chuyển Đi vào trong cơ thể hắn Duy trì hắn sinh cơ Bảo vệ hắn một cách nguyên khí Nhẹ nhàng hô một cái khí Đinh nhạc trong miệng giật giật Hết sức yếu ớt nói rằng Tốt Ngọc Nhi Phụ thân không có chuyện gì Yên tâm Đừng khóc Đều như vậy ngươi còn nói không có chuyện gì Ô ô ô Đinh Ngọc khóc lóc Lấy ra một viên đinh nhạc trước đây cho nàng đan dược vội vã dùng pháp lực tan ra, chậm rãi đem dược lực đưa vào đinh nhạt trong cơ thể. Bên này, Vân Tiêu ba người cũng đến phủ cận Ba người nhìn thấy đinh nhạt sáng rực đều là cao mày, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Sư để thế nào? Vân Tiêu mắt sáng lên, ngưng thần cha xét đinh nhạt thương thế, hỏi: "Tây đinh nhạt muốn cười một thoáng, nhưng kéo một cách miệng cười chưa hề đi xa, lại làm cho hắn đau hức ngụm khí lạnh, thở hổn hển thở, mới nói nói, mặc dù coi như hết sức thảm, bất quá cũng còn tốt. Vân Tiêu ánh mắt hơi động, trong đó tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm đinh nhạt cái kia hành minh, trong suốt hai mắt, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt đẹp cảm động. Nói rằng sư để ngược lại cũng đúng là nhân họ đắ phúcrút lời Vân tiêu nói với Đinh Ngọc Ngọc Nhi đừng khóc phổ thân ngươi không có chuyện gì yên tâm đi có thật không Đinh Ngọc có chút không tin hai mắt tràn ngập hoài nghi trước mắt Đinh nhạt sáng vẻ thực sự khiến người ta không nhìn ra có cái gì tốt nàng cảm giác mình người đại sư phổ tỷ T nơ à Sơn, sơn, quỳ, quỳ, à, nơ, gơm, an vội nàng. Yên tâm đi. Phụ thân ngươi nhưng là ở ngươi nhiều như vậy. Sư thúc sư bá bên trong đều là luyện đan cao thủ. Làm người chết sống lại. Chính là chết rồi cũng có thể cứu sống. huống hồ. Nói xong lời cuối cùng. Vân tiêu cũng không tiện tiếp tục nói Sắc mặt có chút lúc túng Muốn lên cha mình năng lực Đinh ngọc sốt cuộc có chút tin tưởng Rất nhanh Đinh nhạc bị chuyển qua tam tiên đảo trên Phóng tới một cách tiên thiên linh mạch hình thành linh huyệt bên cạnh Tiên thiên linh khí bàng bạc Ôn họa Ở đồng bên trong chầm chậm lưu động Tràn vào đinh nhạc thân thể trầm rãi tầm bộ đinh nhạc tàn tạ tiên thể Sư để ngươi cẩn thận dưỡng thương đi Có việc trực tiếp gọi chúng ta liền có thể Vân Tiêu nói rằng Phiền phước ba vị sư tỷ Đinh nhạc hơi gật gật đầu nói rằng Rồi hướng không chịu rời đi Đinh Ngọc nói rằng Ngọc Nhi ngươi đi ra ngoài đi Phủ thân không có chuyện gì yên tâm Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút tốt Ăn nhiều chút đan dược Người luyện nhiều như vậy, không ăn đều lãng phí Đinh Ngọc có chút lo lắng Nghĩ đến Đinh Nhạc nhiều năm trước tới nay luyện chế những kia sắp không bỏ xuống được Trông chất như núi đan dược Để nhị Phụ thân biết rồi, mau đi ra đi Đinh Nhạc không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp Đối với chính mình con gái kiến nghị nhưng là cân nhắc đều không có cân nhắc Đan dược cũng không phải loạn ăn ngon không Chờ Đinh ngọc sau khi rời khỏi đây Đồng thất sư môn ầm tầm một tiếng Đinh nhạc nhìn một chút thương thế của chính mình Có loại muốn khóc vừa muốn cười ý nghĩ Bất quá nói cho cùng Đến cùng vẫn là đáng giá Đinh nhạc mắt sáng lên Trong mắt quang mang lưu chuyển tràn ngập thần thái Nếu như chỉ là xem con mắt của hắn Nhưng là một điểm bị thương dáng vẻ đều không có Tìm thấy đại la cảnh giới ngưỡng cửa Có chút bất ngờ Chính là trở lại mấy lần cũng đáng giá Khà khà Nhiên đăng Xem ra ta hay là muốn cảm ơn ngươi à Đồng bên trong Đinh nhạc âm thanh chậm rãi vang vọng Ở đồng bên trong trầm rãi tiêu tan Đinh nhạc bị xiên giáo gây thương tích Sự tình rất nhanh sẽ truyền tới phổ đà đảo các nơi Không chỉ có Ngao Lam cùng Đinh Long Hảm chi tiên mấy người đều đến rồi Chính là tiệt giáo bên trong Đinh nhạc một đám bạn tốt cũng đều là nghe tiếng tới rồi Mà khi biết chuyện đã xảy ra sau khi Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời căm phấn sục sôi, phấn nộ trùng thiên Này siêng giáo nhưng là càng ngày càng càng rỡ Lớn mật Lại dám ở Đông Hải bên trên Tiệt giáo đại bản xoan chỗ đối với tiệt giáo đệ tử ra tay đánh nhau Đây là hoàn toàn không đem tiệt giáo để vào trong mắt hành vi à, Đinh nhạc đáng tin sư để la tuyên lớn tiếng nói Sát khí dày đặc Nhân đăng đạo nhân lại dám lấy lớn ếp nhỏ Mà quảng thành tử cùng xích tinh tử lấy hai công một Thực sự là khinh người quá đáng Kim cô tiên cũng tới rồi Tức giận mừng mừng nói rằng Đối với nhiên đăng đạo nhân cùng quảng thành tử mấy người gây nên Rất là trơ chén Tức giận không thôi Rất nhiều đệ tử rồn dập quát lớn đối với siêu giáo hành vi rất là bất mãn Cho tới sự tình nguyên nhân tiệt giáo đệ tử tự nhiên cũng không có cảm giác mình bên này đối lý Người siêu giáo phổ tá nhân hoàng Giải quyết không xong việc tình Nhưng muốn bắt ta tiện sáo môn hạ linh thú luyện chế pháp bảo phá trận, vốn là quá đáng cử chỉ. Chúng ta cũng phụ tá hơn nhân hoàng. Tại sao không có tìm các ngươi hỗ trợ? Năng lực vấn đề chứ. Hơn nữa nếu như như vậy cũng có thể. Như vậy là không phải chúng ta sau đó có chuyện gì giải quyết không được thời điểm. Cũng có thể đi côn Lôn Sơn giết chỉ bạch hạt đến giúp giúp a. Lại nói nguyên thủy thiên tôn bên cạnh không phải có cách bạch hạ đồng tử sao Khà khà khà Chính là cách xa ở kim ngao đảo đa bảo đảo nhân nghe nói chuyện này sau Cũng là cao mày đối với tính tòa giáo chủ nói một câu Lão sư Nhiên đang bọn họ hơi quá rồi Hiếp sức rõ ràng Đa bảo đảo nhân cũng là rất là bất mãn Một mình ngươi đã từng tử tiêu cung bên trong nghe qua đảo. Xiên giáo phó giáo chủ đại la cường giả. Đi mắt nạt một cái thái ấp cảnh giới đệ tử. Thực sự là không còn gì để nói a Hơn nữa, còn không phải lần đầu tiên như vậy. Đa bảo đảo nhân thực sự đối với xiên giáo một đám người cảm thấy chơ chén. Không phải lấy nhiều khi ít chính là lấy lớn ép nhỏ. Đều sắp thành truyền thống. Giáo chủ không nói gì, nhíu nhếu mày, nhìn đa bảo đảo nhân một chút, liền lại nhắm hai mắt lại. Bất quá tùy tùng giáo chủ nhiều năm đa bảo đảo nhân nhưng là đã rõ ràng chính mình lão sư ý tứ. Ánh mắt hơi động, nhẹ nhàng thi lễ một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Mà ở nhân tục hoàng đô, nhân hoàng hiên viên bên này chiến sự nhưng là có chút không ổn. Siêu giáo cao độ đi lấy phá trận phương pháp Không những không có thu hồi lại Hơn nữa từng cách từng cách bị thương mà quay về Những này ngược lại tốt Không công tổn thất mấy cái chiến lực mạnh mẽ Đặc biệt là nhiên đăng đảo nhân Một cái đại la cường giả rất hiếm có A Hiên viên không khỏi cao mày cảm giác hết sức vướng tay chân Si vưu đại quân vẫn còn đang hướng về hoàng đô thẳng tiến Đội ngũ cũng tới càng khổng lồ Rất nhiều nhân tộc bộ lạc đều cảm thấy si vưu đại quân uy nghiêm Thậm chí đối với hiên viên tự tin đều có chút không đủ Hiên viên không thể không xuất chiến Mà Đinh Nhạc phân thân Cũng đại biểu thiên đình hạ giới Mang theo bách phản thiên binh thiên tướng Cùng hiên viên hợp binh một đảo Rốt cục để hiên viên có chút sức lực Vân vụ đại trần minh mông cuồn cuộn Đầy trời nồng nặng mây mù cuốn sạch lấy Cho dù rất nhiều đảo hạnh cao thâm thái ấp cảnh giới tu sĩ trắng trợn vận dụng thần thông Cũng là không thể phá vỡ, âm Đột nhiên, hiên viên đại quân nơi sâu xa một bóng người chạm lên Xòe tay lớn, lan tràn quá khứ Có tới phạm vi mấy chục sắm to nhỏ Nổ vang một tiếng Mạnh mẽ vỗ vào vân vụ đại trận trên Nhất thời Vân Vũ đại trận một trận đung đưa kịch liệt Miễn cứng bị đánh tan một một khu vực lớn Mà bên trong cửa lê đại quân Đầy đủ mấy chục vạn đại quân Cũng là tùy theo hóa thành cho bụi Bóng người kia cũng không có đình chỉ Thân hình hơi động Đã đến V vân V vụ đại trận bầu trời khé quát một tiếng một trường vỗ dưới che kín bầu trời bao phủ chiến trường nổ vang một tiếng vang lớn vân Vũ đại trận chấn Đ nhất thời Ttàn đi hơn nửa ai to gan như vậy người muốn chết gầm lên giậnữ từ cửu Lê Đ quân nơi sâu xa chuyện đến đón lấy một món người cao lớn một bước bước xa đạp ở trong hư không. Từ không phá nát, xúc động mãu pháp ầm. Đấm ra một quyền, mãu pháp ba phủ nổ vang trấn thiên. Hống. Bóng người kia thân thể hơi động. Bỗng hóa thành một cái rải hàng ngàn trượng to lớn thần long, mọc ra hai cánh. Hai mắt tinh quang bùng lên. Há mồm một đạo ánh sóng nước phun ra. Sóng nước tỏa ra vạn trượng quang mang. Che ngợp đầu trời quyển ra. Vừa nhìn liền không phải bình thường chân thủy. Hừ. Đại vu thấy này cười lạnh một tiếng. Lộ ra khuôn mặt chính là vũ sư đại vu Quả đấm của hắn biến đổi. Hóa thành bàn tay khổng lồ. Quay về sóng nước một nắm. Nhất thời. Đầy trời hồng thủy lại bị hắn một tay nắm ở trong tay. Hóa thành một đoàn. Ở trong tay hắn lưu động ớm long kinh hãi, thân thể bơi lội, muốn hướng lùi về sau. Nhưng đã quá muộn Đại vu cười lạnh, tràn ngậm xem thường. Cầm lấy thủy đoàn bàn tay trở tay vỗ một cái. Nhất thời thủy đoàn mạnh mẽ vỗ vào ứng trên thân sồng, hống. ứng long gạo lên đau đớn. Dầm một tiếng không bị khống chế rơi xuống trên đất. Trên người xuất hiện vết thương khủng bố. Long huyết chảy xuôi một chỗ Đại vu thấy này ánh mắt phát lạnh Sơ lên một cước quay về ứng long đá tới ứng long đảo hữu Một đảo nổi bật Sáng người thước tha bóng người trong trước mắt đến ứng long bên cạnh Nhìn thấy đại vu dấm hạ xuống một cước Đôi mi thanh tú ngưng lại Sơ lên một cánh tay ngọc Bảy màu tiên quang lượm lờ trở tay vỗ tới Âm. Một tiếng đại vu giẫm chân xuống, nhẹ nhàng vung lên một thoáng. Mà thừa dịp thời gian này, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng đát hóa là thân người ướn long dắt lùi lại mấy trăm dặm. Người chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Đại Vu cao mày nói rằng, nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt có chút nghiêm nghị. Giờ khắc này chân của hắn có chút đau đớn, nóng bỏng hừng hực. Cở thiên huyền nữ băng cơ ngọc cốt Đảo đảo bảy màu tiên quang ở nàng bốn phía lượn lờ không dứt Có chim sa cá lẳng Hoa nhượng nguyệt thẻm chi sắc Rục rè cao quý Chính là thấy qua vũ sư đại vô Cở thiên huyền nữ gật đầu đáp Cho dù là đối mặt đại vu Cũng là khuôn mặt như thường Không gặp chút nào thay đổi sắc mặt Quả nhiên danh bất thư truyền, ngưỡng mộ đại sanh đắt lâu. Đại vu trình trọng nói rằng, đối với cổ thiên huyền nữ hết sức nhìn thẳng vào, không có khinh bị, lấy đại vu ngạo khí rất hiếm có.